Quick and Snow Show Hi hi hi các bạn t h í n giả thân mến Lại là Quick tôi đây Tất nhiên là Quick rồi Chẳng ai nhầm là Snow cả sao nào quynh phải giới thiệu cẩn thận thế nhở? giới thiệu cẩn thận thế mà còn bị snow cho ra r ì a mỗi khi có dịp nữa là cũng có thể không phải là snow ác ý nhưng mà snow quên cái sự quên của người có tuổi với snow cái gì không dính vào người thì đều có nguy cơ trôi mất cả với snow cứ phải nắm chặt buông ra hả buông tay tôi ra quynh là người đàn ông trưởng thành mà sao cứ phải nắm chặt tay snow như là sợ lặp mẹ nhở? buông ra để snow đi thật á <cười> Thế buông ngay buông ra để snow đi lấy thư của thính giả. thế thì không buông nữa, s ẽ ô n ngồi yên đi để quýt lấy và tự quýt đọc. Dù xa thì cũng cứ buông tay tôi ra đi. tại sao phải buông? nhiều khi ta buông tay không phải vì không còn muốn nắm tay ai đó nữa mà ta buông tay để người ấy cuốn theo những làn sóng biển dâng trào, theo giạt d à o t h ư ơ n g nhớ và ta buông tay để người ấy được hạnh phúc bay theo những cơn gió đang thổi về nơi yên bình xa xôi. có thể ta buông tay để thấy rằng mình thật yếu đuối, cũng thật trống vắng và buồn m i n h mang khi nhận ra mình đã không còn có em ở bên. đôi lúc ta cũng thầm tự hỏi, rồi thời gian liệu có mang đi trong ta một bóng hình? hình dáng em bao tháng năm mình có nhau em à nơi phương xa ấy em vẫn ổn chứ anh sẽ chẳng bao giờ hối hận những năm tháng dài yêu em đắm say yêu em hết mình yêu chân thành không một chút nhòa phai để rồi hôm nay ta thành người xa lạ Anh cũng sẽ không bắt mình phải quên đi cái quá khứ của chúng mình đâu, vì nó là tất cả những gì ta đã từng có, là những kỷ niệm đẹp khi chúng mình cùng trên một hành trình đi xa để làm hành trang đi tiếp trên chặng đường sẽ không còn có em bên cạnh. Chặng đường mà anh đang cố gắng lấp đầy khoảng trống rộng lớn mà em đã để lại, để mỗi khi mệt mỏi dừng chân, anh sẽ nhớ rằng mình cũng đã từng có những tháng ngày thật đẹp. Bumia, em hãy sống thật tốt nhé. Giờ đây giữa dòng đời bận rộn, dù phải gọi em là người xa lạ, nhưng vẫn có những giây phút trượt nhớ. nhớ những quãng thời gian đẹp mà chúng mình đã cùng đi qua nhớ về những ngày nắng ngày mưa ta cùng sánh bước nhớ cả những lúc xa lúc gần mình cùng chung hướng đó là lúc anh đi đâu đó trong màn đêm rồi chợt đứng lại nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao xanh cầu cho em nơi phương xa ấy luôn vui vẻ bình an em nhé anh nơi này mong em mãi bình yên mong cho cuộc sống của em sẽ không còn những con sóng dữ dội như ngày nào để em luôn mãi cười tươi giữa dòng đời đầy gian khó Anh chị giúp em phát tặng cho Bumi b Nguyễn Thị Thanh Thương, Phủ Long, Cát Hải, Hải Phòng và các bạn thính giả bài hát nhạc hoa sang bu quy của Quang Linh cùng với lời nhắn: cảm ơn em Bumi à, anh cảm ơn em vì tất cả, vì những năm tháng em đã dũng cảm bên anh cùng anh vượt qua những chặng đường gian khó nhất. Cảm ơn em vì đã cho anh những cung bậc cảm xúc khi yêu, những sắc màu sáng tối của cuộc đời. Còn bây giờ đã thành xa lạ trên hai con đường, nhưng anh vẫn dành cho em những giây phút chợt nhớ giữa dòng đời mênh mông. Hãy cố gắng lên em, cuộc sống còn quá nhiều điều cần chúng ta phải bận tâm. Chúng mình hãy cất cuốn tiểu thuyết buồn này vào một góc nhỏ, để những lúc chợt nhớ ta sẽ chia sẻ cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, cùng những cơn gió lạnh đâu đó và cả những ngôi sao lặng lẽ trên bầu trời, để tất cả sẽ gửi về nơi xa xôi, tìm về những kỷ niệm yêu thương ngày nào. Nhưng chỉ một lúc thôi em nhé. Tạm biệt em, Bumbi, người xa lạ của em, k ý tên gà con. Email của Đinh Công Hợp số điện thoại 0976 515 sao sao sao địa chỉ Mr i s t e Công Hợp a gmail.com gửi mẹ Lê Thị Tâm số điện thoại 0934 966 sao sao sao mẹ ơi theo dòng thời gian lặng lẽ con đã lớn khôn từng ngày theo cách mà mẹ đã dạy con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con được là chính con cảm ơn mẹ vì con không phải là một ai khác mẹ ơi con sẽ nhớ suốt cả cuộc đời mẹ đã cho con biết thế nào là tình yêu mẹ đã hy sinh tất cả vì con nghĩ về những ngày thơ yêu dấu mẹ nuôi con bằng tất cả tình thương yêu của mình con biết mẹ đã luôn tin con mẹ đã cho con những giấc mơ con xin lỗi vì giờ đây con mới nhận ra con nhớ mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm con không còn được thường xuyên ở bên mẹ nữa nhưng ở nơi xa này con sẽ cố gắng sống và học tập thật tốt để mai sau đỡ đần cho mẹ mẹ ơi hãy tha thứ cho con vì những lần mẹ khóc thứ tha cho con vì đã không làm đúng và những lúc con đã phạm sai lầm Mẹ ơi, con hy vọng điều này sẽ khiến mẹ mỉm cười. Con hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc khi có con trong đời và mẹ hãy yên lòng vì con đã lớn khôn từng ngày theo cách mà mẹ đã dạy con. Cùng với ca khúc n 3 m i l y Three Miles của Jason Mraz. People get ready, get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful! Oh my, beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far if you do it right. You'll love where you are. Just know. Oh. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here yeah, to share this view of the night—a glorious night. Over the horizon is another bright sky. You can hold on to looking deeper through the telescope. You can see that your home's inside of you. Just know.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 Khi một người đàn ông rời xa một người phụ nữ, họ còn lại rất nhiều thú vui. Một trong những thú vui đó là bên một phụ nữ khác. Khi một người phụ nữ rời xa một người đàn ông, họ còn lại rất nhiều nỗi đau. Một trong những nỗi đau đó là sự tan vỡ. q u i c h nói linh tinh cái gì đấy hả? q u i c đọc và đang tự hỏi xem ai đã đưa ra nhận định trên. <cười> Chắc chắn là một chàng thất tình rồi. Đàn ông khi thất tình thường không bao giờ nhận mình bị tổn thương cả. Họ lên cân lên cốt g h ê lắm, kiểu như không có cô thì chợ vẫn đông. nhưng mà thực ra không có cô thì chợ đâu có họp được không có xì nâu thì chợ không họp được thật <cười> nhưng thôi không đoán già đoán non nữa q u y đọc thư đây thư bạn m i ta nguyễn số điện thoại 09888 á m t sao sao sao ở ngựa v ă n gạch dưới miss a g m a o l com vn bao lâu rồi em không còn có anh ở gần bên nữa. bao lâu rồi bước chân em không còn vội, trái tim em không còn nhói đau và nụ cười không còn dạng trên môi. hai cái nắng tháng năm trói trang quá khi nước mắt khô mau và nụ cười kia chưa hé đã nhạt màu. một mình em lang thang hoài trên phố. hà nội đ ỏ n g đành thật, chỗ mưa to chỗ lạnh thật oi nồng. đôi mắt em cứ tự hỏi rằng anh đang ở đâu, đang làm gì, có bị cơn mưa vội kia làm ướt áo không? hay đơn giản anh có mệt lắm không sau một ngày nắng nóng như thiêu đốt những ngày xa nhau ấy đơn giản em chỉ nghĩ về anh thôi ít quá đúng không anh và chỉ là nghĩ thôi nên em không đang làm phiền anh đúng không em đọc lại cuốn sách anh mua tặng em có đoạn viết khi một người đàn ông rời xa một người phụ nữ họ còn lại rất nhiều thú vui một trong thú vui đó là ở bên một người phụ nữ khác khi một phụ nữ rời xa một người đàn ông họ còn lại rất nhiều nỗi đau một trong những nỗi đau đó là sự tan vỡ em cười nhạt cũng không biết nữa nhưng thực sự khi xa anh em cũng đã từng rất đau anh à em cũng không tin rằng cho tới giây phút này em đã vượt qua được nỗi đau ấy đâu hay bởi là đau quá rồi nên tim em vô giác nếu như anh cứ bên em cứ l u ô n chiều em bằng những yêu thương ấy thì có lẽ em sẽ mãi chỉ là đứa con gái tự kiêu đầm đình lúc nắng lúc mưa nhọng nhoè ẽ t í u tít bên anh mong manh yếu đuối luôn cần anh chở che và nguy hiểm nhất là nghĩ rằng đời luôn như em mơ anh ạ ít nhất là cho tới khi anh tới khi anh bỏ em lại Em mới biết được rằng em yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ gớm, tự lau khô được nước mắt cho mình. Khi anh bỏ em lại, em mới biết được rằng em đồng đành kiêu căng lại có sự nhẫn nại chịu đựng đến vậy. Anh bảo quên anh đi, anh bảo đừng có nhắn tin cho anh nữa, anh bảo đừng có cố gồng mình lên mà chịu đ ự n g như thế. Anh bảo rằng anh bận lắm, em chỉ im lặng và mỉm cười. Khi anh bỏ em lại, em cười nhiều hơn, những nụ cười yếu ớt. Em hát nhiều hơn những bản tình ca buồn. Em ít nói và ẩn mình ngay trong những buổi gặp gỡ sôi nổi. Em đã khác với em trước kia, đúng không anh? Phải, không khác sao được khi một phần cuộc sống em đ ề m b ê n anh nay bỗng dưng biến mất. Có một lần em đọc được dòng tự sự của anh trên Facebook. Trước đây mình cũng hết lòng, yêu chân thành, hy sinh tất cả vì một người. Nhưng giờ thì đã đỡ hơn rồi. Cuộc sống khó khăn làm lòng người thêm chai sạn. Em nghẹn lời khi đọc được s t a t s đó, không biết là em nên vui hay nên buồn nữa. vui vì người đàn ông trong status kia thật kém cỏi, không có chút bản lĩnh. May mà em đã có cớ để quên đi. Anh nói sẽ cùng em đi tới thật nhiều nơi và em dĩ nhiên là tin anh rồi. Nhưng có lẽ cuộc sống với anh khó khăn quá đúng không? Khiến anh đi vội vàng mà chẳng kịp mang em theo cùng. Gửi đến cao khu Boulevard của d a n b u r d I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I'm on my knees. If that's what you want me to. You lovers again, just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me, and we will be happy together. place I know in Tokyo, where we could be happy forever. của Phạm Giang là địa chỉ Giang Phạm 6789 m c a ò n g m c com. Hôm nay cậu gọi cho tôi, cậu nói rằng cậu nhớ tôi và muốn chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Tôi im lặng không trả lời. Đã 3 tháng rồi, 3 tháng kể từ ngày cậu rời xa tôi. Tôi không quên được ngày hôm đó, ngày mà trước mặt cậu tôi thừa nhận cậu đã bị cô gái ấy cuốn hút và cô ấy cũng đáp lại tình cảm của cậu. Tôi còn nói gì được nữa, cậu đã quá thẳng thắn rồi mà. Trước đây đó là điều tôi thích ở cậu. nhưng giờ chính điều đó lại làm tôi đau đớn hơn ba o giờ hết tôi đã để cậu đi không dám níu kéo hay oán trách mọi thứ quá rõ ràng rồi cậu đã phản bội lại tình cảm của tôi và trà đạp lên tình yêu của hai đứa và đó là điều mà tôi ghét nhất vậy tại sao hôm nay cậu lại quay lại cậu không nhớ tôi đã nói gì vào hôm mình chia tay à tôi nói cậu đã đi thì đừng bao giờ quay đầu mà cậu quên rồi sao có thể cậu không nhớ nhưng tôi thì nhớ rõ lắm cậu nghĩ đơn giản thì thôi sao người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại nhưng tôi thì ghét kẻ chạy lại hơn cả người chạy đi đấy cậu biết tính tôi mà cậu có biết khi cậu vui vẻ biết cô gái ấy thì tôi sống ra sao không cậu có biết chỉ một câu thừa nhận của cậu mà trái tim tôi tan nát không tôi không án trách cậu thật đấy nỗi buồn ngày cậu đi chỉ là của riêng tôi mà thôi vì từ giây phút đó cậu không còn là gì trong cuộc sống của tôi nữa tôi không ghét cũng không hận chỉ đơn giản tôi không còn muốn quan tâm tới cậu nữa cuộc sống của cậu không còn liên quan đến tôi cậu hãy sống theo cách của cậu và lần tới nếu cậu còn gọi tôi sẽ không nghe máy nữa đâu n g ư ờ i tặng cậu ca khúc, gút bài baby của big bang, bản nhạc tôi đã nghe suốt trong những tháng ngày không có cậu uh, uh, uh, yeah. เธอทิ้งฉันไปฉันก็เลยทิ้งเธอไป มัต้องกนเดดอยู <Cord> ่เราขอ่าก็คที่านก็บนนันำ s h e was my baby. My lips, my eyes, my h e a t มา แกไม a ได้หลงนิดเดียวเส้นทางใ o ผมมีแค่แค <Yeah. S 2> yeah, no, oh. ่แผน e ี <Yeah. S 2> yeah. ่เ to ยวไม่ใ okay, ช่แง่ที e นาย k ังโ e น์สิ o โหนยิ่งเด้งขึ้นมากไม่ก่อน i ด้แค่ต้องการสิ่งเดียวแค่โน้มสติโนรอดนักจะนั่งเจ้ายิ้มหน้า ไม่ต้องรีบร้อนฉันจะบอกให้ชัดเจนถ้าเธอไม่เข้าใจฉันจะบอกให้ชัดเจน กับเพื่อนรักทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รัก0ัน1ุก6นที n รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกั Thư của Cao Thị Hồng Vân số điện thoại 0979692 sao sao sao ở địa chỉ copgạch dưới c r y a g m h o o c o m gửi Tạ Đức Hoàng số điện thoại 0975337 sao sao sao ở địa chỉ n n i n o 1 9 8 8 g m a i l c o m người ta bảo tình yêu xa như ngọn lửa trước gió gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn tình yêu của chúng ta chưa đủ dài như tình yêu của người khác cũng chưa đủ nhiều những va vấp nhưng tình yêu của chúng ta cũng đã có những ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười nước mắt và cả chia xa yêu xa buồn lắm chứ anh những lúc buồn muốn có anh bên cạnh sẻ chia nhưng chỉ có mình em những lúc em khóc muốn anh ôm em thật chặt nhưng cũng chỉ mình em khóc yêu xa nhớ anh lắm chứ nhớ khuôn mặt anh đôi mắt anh nụ cười anh nơi đâu cũng có dáng hình anh yêu xa mong mỏi tin anh chờ tin nhắn anh điện thoại từ anh chỉ để biết anh đang làm gì hôm nay có gì vui và để biết anh có nhớ em không nhưng yêu xa cũng có điều thú vị của nó anh ạ yêu xa em biết được anh quan trọng với em nhường nào em biết thế nào là nhớ nhung là chờ đợi yêu xa em cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với em thế nào những tin nhắn những câu chuyện hỏi han quan tâm chỉ bấy nhiêu thôi em cũng đã vui lắm rồi tình yêu của chúng ta là ngọn lửa lớn rồi anh nhỉ hãy để gió thổi cho nó bùng lên anh nhé Sẽ một khoảng thời gian ngắn nỡ thôi Em chờ được Yêu anh Gửi đến c a khúc When To Become One của s o u t Corner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 nhưng sao cứ những khoảnh khắc lặng yên lại làm mình buồn đến vậy sợ nhất cảm giác buổi tối đi về một mình chạy xe trên con đường vắng vẻ cảm nhận sự cô đơn đến thế nhiều khi muốn gạt bỏ tất cả để chạy đến nơi nào đó để không cần phải suy nghĩ gì nhiều muốn khóc thật to nhưng không để ai nhìn thấy Những áp lực từ cuộc sống, từ gia đình làm mình không như trước được nữa. Mình không thể nói chuyện như xưa, tâm sự trong lòng mình càng ngày càng chất chứa nhiều hơn. Khi đi làm dù trang điểm lên để che đôi mắt, nhưng con bạn thân cũng phải thốt lên rằng: sao mắt mày dạo này buồn vậy? Cười lên nhiều đi. Vẫn cười đấy thôi, vẫn là những hình ảnh của một đứa hay cười trên Facebook, cười với những câu chuyện không bờ bến. Đến khi nào mình mới có thể quên hết? Đến bao giờ mọi người mới hiểu mình? Bản thân mình đã cố gắng rất nhiều, gặp những chuyện buồn, mình chỉ dám chạy xe 15 km. khóc trên con đường đến nhà con bạn thân, rồi gặp nó ôm mà khóc tức tuổi như chưa bao giờ đau đến thế. Có khi tưởng chừng đã không thể vượt qua được, chỉ muốn tìm về một nơi để trốn chạy, nhưng cuộc sống không cho phép mình như vậy. cứ động viên rồi sẽ qua mà thôi. Rồi cuộc sống lại mang thêm một nỗi buồn khi bắt gặp hình ảnh người ta trên mạng cộng đồng, người ta dường như đang hạnh phúc lắm thì phải. Rồi mình lại nhói lòng, tự hỏi đã bao lâu rồi mình khép kín lòng mình lại. để rồi khi đêm ngủ mơ rồi lại thấy hình ảnh người ta cứ ôm ấp nó mãi chẳng thể nào mở rộng lòng với bất kỳ ai bây giờ thì có thể gửi cho gió mang đi tất cả để nó có được nụ cười ngày nào quên đi những đau buồn của một mối tình chia xa đã rất lâu đừng có khóc khi thấy người ta hạnh phúc đừng có đi ngang qua con đường dập bóng cây nơi anh từng học ở đó lại nhớ đến người ta và muốn nhìn thấy người ta chỉ một lần dù người ta đã hạnh phúc bên một chân trời rất xa anh chị thân mối tình của em bắt đầu từ chương trình quick and s n o w Chúng em quen nhau khi viết yêu cầu lên chương trình và cũng xin chương trình mang tình yêu, kỷ niệm của em theo thời gian để một ngày nào đó khi nghe lại em bắt gặp cái cảm xúc buồn của ngày nào để rồi chỉ còn nhớ anh trong hoài niệm chúc anh hạnh phúc nơi chân trời xa và chắc có lẽ trong cuộc đời này mình chẳng thể gặp nhau lại lần nữa anh hãy cứ nằm yên trong góc nhỏ nơi trái tim em nhé để em có thể bước tiếp là một cô gái mạnh mẽ như em của ngày nào gửi đến anh ca khúc Hand in My Pocket của Alanis Morissette. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm tall. Snow. cho tôi không ảnh ở trên bàn snow nhé không nào tôi đang dùng mà dùng đâu mà bụi mù n y mới để đến cả thế kỷ này snow không đụng đến đụng đến hay không là việc của tôi nhá q u y c h xin làm gì q u y c h thì làm gì có ảnh nào để lồng vào để cái không ảnh yên cho tôi không dùng nhưng mà thấy cái khác dùng thì lại bực phụ nữ hẹp hòi ghê nhỉ ai bảo q u y c h là tôi không dùng tôi sẽ dùng lúc đó thì hỏng rồi còn đâu lãng phí t h ư t t h q u y c h đừng có lúc lắc cái đầu như thế snow đã lãng phí một tài sản gì đó gây gớm lắm lãng phí cái nhỏ thì sẽ dẫn đến lãng phí cái lớn. Không nên giữ d ị t lấy cho mình cái mà có thể thích hợp hơn với người khác. Mà vì đang nhắc tới vấn đề này thì cũng sẽ đọc một bức thư. Thư của Nhóc KTLX số điện thoại 0987. 240 sao sao sao ở địa chỉ nhóc ktlxav o com gửi ps 0 9 7 8 0 0 4 4 xx s đã lấy vợ trước khi kịp chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện như lời nào đó ngày trước anh từng nói tôi không buồn vì điều đó thậm chí là ngược lại tôi mừng vì anh có thể bước qua cái bóng của chuỗi ngày tháng đơn phương ấy mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình trước h ô m cưới anh có gọi cho tôi một cuộc gọi thật dài Đương nhiên là để mời tôi tới, nhưng anh nói nhiều lắm, mà tôi chỉ nghe thôi. Anh nói về lý do cho sự đột ngột đầy bất ngờ ấy, anh nói về tình yêu của mình, anh nói về anh hiện tại, về anh của quá khứ. Tôi hỏi anh yêu cô gái không? Anh bảo sau này anh sẽ làm thế. Đúng là anh có thể trách tôi vì ngay từ những ngày đầu theo đuổi, tôi đã bảo anh hãy chọn lựa cho mình một cô gái khác thay vì gật đầu cho anh một cơ hội dù là ngắn ngủi. tôi rất yêu quý anh đôi khi cảm giác như mình cũng ngã vào tình yêu của anh rồi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải là để dành cho nhau cuộc sống của anh rất khác cuộc sống của tôi rất khác nên tôi từ chối tình yêu của anh như một bản năng không cần vì lý do gì cả anh buồn nhiều tôi biết anh cứ như thế nó sẽ chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện ít nhất là cho tới khi tôi lập gia đình tôi nói hãy tin em chúng ta sinh ra đã là hai nửa riêng biệt và anh thuộc về một người khác vậy mà cũng đã 5 năm anh bỏ dở cuộc chơi mà không quên hờn dỗi tôi sao không cho anh chỉ là một chút cơ hội để anh có chỗ bấu víu cho tình yêu của mình tôi không đáp lại câu hỏi ấy của anh giống như cách tôi không đáp lại tình yêu suốt những năm tháng qua anh dành cho tôi trọn vẹn cuộc sống là vậy sự lựa chọn nào cũng mang sẵn trong nó nỗi bất hạnh chúng ta chỉ là những kẻ học cách chấp nhận nỗi bất hạnh ấy sao cho tác động của nó là nhẹ nhàng nhất mà thôi. S cười đã nửa năm nay rồi đám cưới anh tôi vắng mặt một phần lý do là vì tôi bận việc học trên giảng đường một phần là vì tôi không dám đứng đối diện nhìn anh trao nhẫn và ngón áp út bàn tay cô gái khác tôi từng từ chối nhiều tình yêu nhưng chỉ có anh là khiến tôi sợ nhìn thấy điều ấy không rõ vì sao nữa gặp lại anh trong đám cưới một người bạn cũng sau chừng ấy thời gian anh bước qua tôi thậm chí là không một cái nhìn chạm mặt. câu chào thoát ra từ khóe miệng, idea rồi dứt khoát quay lưng. tôi không rõ anh đã kịp nhìn thấy nụ cười vừa tắt trên môi tôi hay chưa. tôi chỉ thấy tấm lưng dài c ô đ ộ c trước mắt. anh lên xe và biến mất. tôi cứ nghĩ nếu có dịp gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười tươi tắn, chào hỏi anh như hai người bạn lâu lâu chưa gặp. rồi tôi thất vọng ghê gớm khi để nụ cười méo sệch sau lưng anh, là anh tránh cái nhìn có phần vô tư của cô bé tôi lúc ấy, là anh vội vã hay là anh không còn muốn lưu luyến ngay cả với cương vị bạn bè, điều này thật khó nói. Anh đã là người đàn ông của gia đình, anh không còn là chàng trai theo đuổi tôi ngày trước. Mọi thứ vốn dĩ đã khác nhiều, chỉ là tôi chưa quen chấp nhận. Tấm l i n h dài cô độc của anh cứ ám ảnh tôi mãi, đến giờ này vẫn hình dung chưa rõ khi ấy anh đang nghĩ điều gì. Sự tránh mặt ấy vốn rất tự nhiên, hay là anh ép mình gượng gạo? Có lẽ câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. ngay từ đầu tôi đã nói với anh chúng tôi là hai nửa không thuộc về nhau nên hôm nay đi qua nhau là điều dễ hiểu can cứ gì tôi đào bới lại ngày xưa tôi vẫn muốn là trong cái không gian nhỏ hẹp của hiện tại khi tôi gặp lại anh anh sẽ không quá bình thản hay giả vờ bình thản như thế tôi không biết mình muốn anh phải như thế nào hay nên như thế nào nhưng tôi biết tôi không muốn anh bước qua tôi mà ngay cả cái nhìn cũng không rớt lại như vậy đúng chính là tôi mong anh ít nhất một lần ngoái lại để nhìn thấy tôi đang cười chúc phúc cho anh chúc phúc cho sự lựa chọn không chứa tôi trong đó đấy quý cả người ta muốn chúc phúc thôi chứ có ngăn cản hay giữ gì gì đâu mình sẽ viết ra là như thế nhưng trong lòng lại khác phụ nữ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 8, 2, 9, sao sao sao gửi Papa bố ạ con xin lỗi bố vì bố không còn là người đàn ông duy nhất trên đời con yêu nữa con đã yêu thêm một người đàn ông khác nữa rồi đó là anh ấy bố không giận con vì không còn đặt bố là người đàn ông duy nhất nữa phải không vì bố biết là tình yêu con dành cho bố cao ngang bằng trời sâu bằng biển và con giấu t r ọ n vào tim anh ấy trẻ anh ấy đẹp trai và hiền lành nữa bố chắc cũng sẽ thích anh ấy ngay khi gặp mặt Anh ấy không giàu có, anh ấy không bóng bẩy hào nhoáng bên ngoài như những người con quen. Anh ấy cũng không tặng con những món đồ quý giá như những người theo đuổi con. Nhưng anh ấy là người con yêu. Anh ấy đã dạy con nhiều điều về cuộc sống. ở bên anh ấy, con thấy bình yên bố ạ. Bố yêu con từ lúc con còn trong bụng mẹ. Bố i ị u con trên vai lúc con còn thơ bé. Bố dắt con đi những bước đầu tiên. Bố g i ả thêm, yếu thêm vì lo cho con có một cuộc sống sung túc. Tất cả tình yêu thương của bố cho con thật vĩ đại mà chẳng thứ tình yêu nào sánh kịp. Anh ấy yêu con là khi anh ấy đợi con hàng giờ dưới mưa lạnh chỉ để gặp con dây lát. Anh ấy đón con sau mỗi chiều muộn tan trường. Anh ấy đưa con đi khắp các con phố chỉ là để chúng con được bên nhau trong chốc lát. Anh ấy sáng, trưa, chiều, tối nhắn tin dặn dò con phải mặc ấm, phải ăn đúng bữa, phải đi ngủ sớm nữa. Anh ấy quan tâm tới con, chăm sóc con nhiều lắm. Anh ấy nói sẽ đưa con tới thật nhiều nơi. Tình yêu của chúng con chỉ vòn vẹn thế thôi bố ạ. Tình yêu ấy đôi khi là chớp n h á n g là r à n h giật. là giả vờ đôi khi. Nhưng bố ơi, dạo này anh ấy bớt yêu con rồi, anh ấy không còn nhắn tin cho con mỗi ngày, không còn đưa con đi chơi hay không muốn gặp con nhiều nữa bố ạ. Yêu bố, con sẽ làm nũng nũng h nhỡ ĩ bố, đòi bố mua quà, đòi bố chờ đi chơi, ôm cổ bố mà đùa vui tét tét, hay sẽ nhổ tóc sâu cho bố mỗi buổi trưa hè. Nhưng tình yêu với người ngoài thì khó quá, con chẳng biết cách thể hiện thế nào cho đúng, rồi bỗng thành phiền toái với anh. Con biết con không phải là người nhanh chân đến trước để chiếm chọn trái tim anh riêng cho con. Con không có nhiều thứ trong tay như hàng số các cô gái theo đuổi anh. Đôi khi con gái bố vẫn tự ti, vẫn nhút nhát trước anh. Tất cả chỉ là sự chân thành con có dành cho anh ấy, nhưng xem ra không đủ rồi bố ạ. Anh không còn đón con mỗi giờ tan lớp, không còn những buổi hẹn hò và sau cùng là câu nói anh dành cho con. Con đã khóc nức nở, con c h ố n ở ử a đó khóc và khóc. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy con khóc, nên chắc chẳng hiểu nó mặn chát thế nào. Anh ấy chắc đã chán con rồi. Anh ấy không còn cần con nữa bố ạ. Bố bảo yêu 50 chọn 10 lấy một. Anh ấy mới là người đầu tiên thôi. Chưa h ử nắm tay nhau đi hết con đường mà sao con đã thấy nơi ấy vô vọng quá. Con sẽ dùng mọi cách giữ anh ấy lại, giành anh ấy về với con. Nhưng khi anh ấy đã không còn muốn nắm tay con nữa, con cũng đành chịu để anh ấy đi với sự lựa chọn của anh ấy. Sẽ vẫn có bố yêu con trên đời phải không? dù trong mắt hàng tá đàn ông khác con là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang trong váy áo, phấn son điệu đà, thì với bố con mãi là đứa con gái bé bỏng, hay khóc nhẹ của bố. bố à, con đang khóc thu thít, nước mắt ở đâu nhiều quá. con muốn về với bố để được ăn cơm bố nấu riêng cho con, để được quên đi những giọt nước mắt đáng ghét đang lạ t r ạ rơi này, cho con trở về với đứa bé với nụ cười không phiền muộn, vô tư khi bên bố. cùng với ca khúc torn heart của Ivy. ครับก็สับอิสระชั่วช้าน้ำมือรีไหลลงเลีท ta không còn yêu nhau nữa, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa, sự quan tâm nay đã trở thành khó chịu như sợi dây nào n ế u giữ cánh diều bay. khi người ta không còn yêu nhau nữa, con đường quen xa ngại đến lạ lùng, người không tới hay đi hoài không tới, giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung. khi người ta không còn yêu nhau nữa, nụ cười xưa nay gượng gạo mất rồi, đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh, bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi. Khi người ta không còn yêu nhau nữa, duyên nợ số trời người lấy để biện minh mình không hợp, thôi chia tay người nhé. Rồi mai sau gặp người khác hơn mình. Khi người ta không còn yêu nhau nữa, cứ tự nhủ mình phải cứng cáp lên. Người đổi thay đâu phải người có tội. c ă n c ứ gì mà nghĩ nhớ hay quên? Rồi sao nữa? Sao cái gì? Bài thơ mà Snow đang đọc đấy. Tiếp theo thế nào? Hết. Khi mà người ta không còn yêu nhau nữa thì một lời còn chẳng muốn nói, h ú hồ là làm thơ. người ta vẫn nói đấy chứ, <cười> mặc dù có thể là lời nói cuối cùng của Phạm Lan ở số điện thoại 0164951 sao sao sao ở địa chỉ mộc Lan Trắng a.com giáo h c o m gửi cho Huy ở số điện thoại 0164516 sao sao sao. Anh à, em xin lỗi, em chẳng thể nào bên anh được nữa. Cho dù yêu anh rất nhiều, rất muốn bên anh cùng anh chia sẻ từng chuyện vui buồn, hiểu lầm giữa hai ta quá lớn và em thì quá bướng bỉnh. em không thể kiềm chế được sự nóng giận. Có lẽ khó làm nào mà em quên được hình bóng anh, nhưng thôi, tập quên anh ạ. Anh tập sống không có em, còn em sẽ tập sống mà không có anh quan tâm mỗi ngày. Chẳng còn vòng tay anh ôm em, nhấc bổng em lên tận trời, chẳng còn được mắng anh vô cớ nữa. Nhưng em sẽ q u e n anh ạ, vì sự lựa chọn của em là hai chữ chia tay. Chào anh. Chào anh. Cùng một câu chào nhưng sắc thái khác nhau là ý nghĩa nó khác nhau của một trời một vực rồi, Snow nhở? Ừ, vì thế mà ít khi Snow c h ọ c quýt lắm. <cười> Và sau đây l ค ca k พ ú c Goodbye to You của all the things believed just wanna get it over with Tears form behind my eyes, but I do not cry. Counting the days t o pass me by. I've been searching deep down in my soul. Words. That